Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi nghe tiếng cửa rào mở kẹt một cái dù rất nhỏ thì nó không không phóng ra cửa rào mà nó phóng bọc đường bờ lip để nó móc hậu sau lưng. Nó không có sủa người ta. Nó chạy bọc hậu rồi, nó thấy người ta mà đi từ từ, không có chạy thì nó cũng đi lững thững sau lưng nhưng nó không có làm gì hết. Nhưng mà chỉ cần cái người đó chạy hoặc là người đó có cầm theo cái cây thì nó táp luôn do đó nhiều người trong xóm thường hay bị chó nhà con cắn và tiếng đồn về chó nhà bà tư hung dữ đã vang đi khắp xóm trở lại với câu chuyện thì hôm nay cũng như mọi ngày con xách theo cây chĩa ba ngạnh một cái cây dao yếm đầu thì đội đèn soi nhái sau lưng con quẩy cái vỏ đựng cá rồi dắt mấy con chó đi soi cá thường thì buổi tối con hay đi soi cá ở quanh mấy cái clip của nhà con và qua bên clip của ông tư chiêu để mà soi clip ông tư chiêu thì nó nằm sát với clip nhà con cách con mương với hàng dừa là tới rồi bữa nay thì con soi được mấy con cá lóc cỡ cùm tai nên định đảo về khi con đang ở cuối clip thì con thấy mấy con chó của con nó sủa nhặn lên mà đầu thì hướng về phía clip trên Con mới quay đèn hướng theo, thì nhìn thấy hình bóng ai đó. Con mới lớn tiếng lên hỏi, ai đó? Không nghe tiếng phản hồi, nên con nghĩ là ăn trộm. Con dậm chân, dậm chân, mà miệng thì vụt, vụt. Mấy con chó như hiểu ý, nó phóng theo người đó liền. Con mới máng đại cái vỏ cá lên cái cây, rồi tay sách chĩa tay cầm dao, con phóng theo. Tên ăn trộm bị mấy con chó dí nên nó phóng qua mấy cái hầm cá rồi phóng luôn vào liếp ông từ chiều. Có điều lạ là mỗi hầm cá rộng cũng tầm cỡ 4-5 thước thì ai mà phóng qua được. Vậy mà nó cứ phóng dèo dèo, băng ngang qua hầm cá rồi chạy mất hút. Còn với mấy con chó thì chạy bọc lên đầu đìa rồi mới chạy theo tên ăn trộm. Nhìn theo cái đèn soi nhái rọi. Con thấy hình như nó mặc áo đỏ. Có điều, con không nhìn rõ được mặt của nó. Con mới phóng qua được clip âm tư chiêu, thì mất dấu của nó. Con rọi đèn xung quanh thì không thấy ai, nên con đứng chửi vài câu, chửi đẫm thôi. Mẹ nó, tao mà bắt được, tao dặn hỏng. Chửi xong thì con rọi đèn xung quanh lần nữa không thấy ai hết, cho nên con định đi về. Thì lúc đó bất ngờ mấy con chó nó nhìn lên hàng dừa nó sủa um sùm hết. Còn mới nhìn theo hướng của những con chó sủa. Còn thấy có cái bóng áo đỏ đang nhảy vèo vèo ở trên đọt dừa hướng về cuối liếp. Chú Thảo ơi chú có biết không? Đọt dừa mà nó phóng từ cây này qua cây kia nhẹ nhàng như là bay khinh công trong phim trưởng vậy. Mấy con chó còn nó rượt theo vừa chạy vừa sủa. Con thì lúc đó đứng như trời trồng cứng họng rồi, ngọng lưỡi, không kêu được cái gì hết. Khi mà con định thần lại được, thì con nghe tiếng chó của con sủa ở cuối liếp. Thế là ba chân bốn cẳng, con dắt dò lên cần cổ mà chạy về, bỏ luôn vỏ cá mà con treo trên cây ở cuối liếp. Khi con chạy về gần tới nhà thì con còn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười của một người đàn bà. Giận <cười> hỏng tao đi. Giận <cười> hỏng tao đi. Cứ như vậy, làm da gà da dịch của con nổi lên cục cục. Chạy về tới nhà con, tâm cửa vào nhà một cái rầm, rồi ngồi bệt ra đất mà thở hổn hển. Nghe tiếng cửa đập mạnh thì cả nhà con thức giấc. Cha mẹ con chạy ra thì thấy con đang ngồi dưới đất, dò cẳng sình bụng không. Mày làm gì lập cửa rầm rầm vậy Rồi người thì hỏi Làm gì mặt mài xanh như tàu lá chuối vậy Con đâu có trả lời nổi Khi một chút sau bình tĩnh lại Con mới nói lại cái chuyện Mà con vừa gặp Thì ba con ông nói Mày gặp nó rồi Lên đốt nhang bằng thờ Niệm Phật rồi ngủ đi Sao mà ngủ nổi chú Thảo Gặp chuyện như vậy Thì làm sao mà ngủ được Cha con có bảo là gặp nó rồi, nó đây là ai? Nếu mà cha con biết nó là ai, cho nên ổng mới nói như vậy thì con nghĩ cha con cũng biết nó là ai rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện